Đỉnh núi phía Tây Bạch Trì Sơn so với tưởng tượng của Hàng Lập thì lớn hơn một chút. Trên đó không những có một tòa cổ tự mà còn có hơn 10 thạch đình to to nhỏ nhỏ. Bên trong đã có người tu tiên tụm năm tụm ba nói chuyện. Đương nhiên bên ngoài thạch đình và cổ tự cũng có lơ thơ lác đác vài tu sĩ đi tới đi lui. Xem ra lần tụ hội ở Bạch Trì Sơn này đã có người nóng ruột đến sớm. Hàng Lập đứng ở trên bầu trời nhìn một lát mới xoay một vòng hạ xuống một góc hẻo lánh trên ngọn núi sau đó hắn mang theo khúc hồn tùy tuyển hướng mấy cái thạch đình gần đó đi đến với thần thức cường đại của hắn không tốn nhiều thời gian đã đem nội dung nói chuyện của mấy tên tu sĩ trong đình nghe rõ rõ ràng ràng trong số đó có một tòa gồm bốn tu tiên giả đang to miệng nói chuyện gây chú ý đối với hàng lập hắn lắng nghe một chút chủ đề đúng là sự tình chiến đấu giữa ma đạo và thất phái ở việt quốc tinh thần không khỏi trung lên không hề chần chờ đi qua à, lần này bị ma đạo đánh bại chẳng những sáu phái diện quá không phải triệt ly khổ quấy hương Mà ngay cả nguyên vũ quốc của chúng ta cùng với tử kim quốc cũng gặp phải đại nạn trước mắt. Hiện tại xem ra bước tiếp theo của mà đạo chính là đánh chúng ta trước tiên, rồi đến tử kim. Một trung niên nhân trong bốn người khuôn mặt tái nhợt thở dài nói. Đúng đó, đại chiến lần trước dĩ nhiên thực lực sáu phái tổ hào rất lớn. Tiếp theo là tu sĩ hai nước đến trợ giúp cũng chết hết năm sáu phần. Lần này bọn thiên tinh tông và các phái khác phải sức đầu mẻ tráng rồi. Một tên thanh niên khoảng 20 tuổi tiếp lời nói với vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Nghe xong lời này của hắn, hai lão giả trong số ba người còn lại thần sắc như thường, không phản ứng gì. Nhưng trung niên nhân vừa mới nói lúc trước không khỏi lắc đầu cười khổ vài tiếng, mở miệng muốn nói gì đó. Đột nhiên lúc này, từ một bên truyền tới thanh âm của người khác. Chỉ sợ các đại phái chật vật không chịu nổi thì cuộc sống của tán tu cùng các tu sĩ, gia tộc tu tiên như chúng ta cũng sẽ trở nên không dễ dàng gì. Người ba đạo chỉ nói đến là mạnh được yếu thua thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ không thoải mái, tự tại như ngày hôm nay đâu. Hàng lập chậm rãi đi tới, trong miệng nói ra ý tứ của vị trung niên nhân kia. Bốn người này nghe thấy có ngoại nhân ở phụ cận, trước tiên cả kinh lập tức ngậm miệng không nói nữa. Nhưng sau khi nhìn không ra tu vi của hàng lập, thì bọn họ đều lộ ra vẻ bất an, đứng dậy cung kính thi lễ với hàng lập. Còn trung niên nhân lại vội vàng giải vay thay tên thanh niên. ở vậy tiền bối này dư hiện chất vừa rồi chỉ thuận miệng mà thôi, không có ý bất kính đối với các phái đâu. Mong tiền bối không lấy làm phiền lòng nha. Mấy người này cho rằng hàng lập là tu sĩ cấp cao của các tiền phái ở Nguyên Vũ Quốc. Vẻ mặt thanh niên kia đông dạng cũng trở nên khẩn trương. <cười> cái gì đâu hữu không cần hiểu lầm đâu, ta cũng là tán tu thôi, vừa rồi chỉ là tùy tiện chen vào một câu mà thôi. Hàng Lập miễn cười ôn hòa giải thích. Bọn họ nghe thấy Hàng Lập nói như thế lúc này mới yên tâm, tuy không biết thân phận thật giả của hắn nhưng đối phương rất rõ ràng là không muốn truy cứu ngôn ngữ bất kính mạo phạm vừa rồi. Vì thế trong sự đón tiếp cùng kính của mấy người, Hàng Lập ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá trong thạch đình. Tiền bối có thể đến nơi này đúng là vinh hạnh cho chúng chẳng bối à Tuy nhiên lấy tu vi của tiền bối mà nói thì sao lại tham gia vào cái loại giao lưu trình độ này chứ Lão giả mặt đỏ có tu vi thăm hộ nhất trong bốn người câu nệ hỏi Cũng khó trách người này kinh ngạc như thế Phải biết rằng tiểu hội ở bạch trì sơn này bình thường rất khó hấp dẫn tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ cấp cao nếu muốn trao đổi tự nhiên sẽ có loại tụ hội cao tầng khác Một thời gian trước ta một mật tu luyện cách chỗ này không có xa nhưng gần đây nghe được tin tức đại bại của tu sĩ diệt quốc cùng với tu sĩ của nước ta, ta cảm thấy được tu tiên giới sẽ có thay đổi lớn. Lúc này mới xuất sơn tìm hiểu. Các vị đạo hữu biết tin tức mới nhất về tình hình ma đạo cùng diệt quốc sao? Hắn lập nhẹ nhàng kể. Nghe hắn nói như thế, bốn người liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát. Nhưng lập tức ba người trong đó đồng loạt hướng đến một vị lão giả gầy gò còn lại. Uhm, um, nếu nói về tin tức thông linh á, thì đương nhiên phải kể đến linh lão ca rồi. Dù sao đinh gia có rất nhiều sản nghiệp thế tục mở tại diệt quốc mà lão giả mặt đỏ cười khan một tiếng khéo nói, hai người khác cũng đồng loạt phụ họa tán đồng. điều này làm cho hằng lập nghe xong trong mắt dị sắc lóe lên. lão giả hồ đình nghe vậy trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bất đắc dĩ đành phải mở miệng. đệ tử đinh gia chúng ta tại diệm quốc đết sát gần đây truyền về gia tộc một ít tình hình mới. dẫu mấy thứ này trong gia tộc không muốn truyền ra ngoài, nhưng do các vị đều là bạn thân của đinh mẫu, Và vị tiền bối này cũng muốn biết, nên tại hạ sẽ nói một ít vậy. tuy nhiên xin các vị đừng dễ dàng tiết lộ ra ngoài nghe. Nghe xong lão giả hội đinh nói như thế, ba người còn lại không khỏi tinh thần rung lên, liên tục gật đầu đồng ý. Vì thế lão ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi kể. <cười> Mấy ngày trước á mới nhận được tin tức nói rằng hiện tại trị quốc rất hỗn loạn. Mặc dù má đạo kích phá liên quân sao phái nhưng vẫn có một ít tu sĩ không trời quê mà dựa vào địa thế không ngừng tập kích người của ma đạo. Ngày nỗi trong đó có dạy tu sĩ kết đăng kỳ nữa. Điều này làm cho ma đạo có chút giật giật. Dù sao tu sĩ kết đăng kỳ cũng không dễ đối phó Hơn nữa sáu phái tại Việt Quốc đã cấm rễ lâu năm Thế lực ẩn tàng vẫn còn không nhỏ Làm cho ma đạo tiếp nhập tu tiên giới Việt Quốc có điểm khó khăn Mà các gia tộc tu tiên ở Việt Quốc hiện tại cũng chỉ làm ba loại thái độ rồi Một loại thấy sáu phái đại bại liền lập tức trở mặt Chủ động quy thuận ma đạo lục tông Một loại khác cùng sáu phái có liên hệ cực kỳ thân thiết Sợ ma đạo về sau xử lý nên đã cùng bọn họ triệt ly khỏi Việt Quốc loại cuối cùng vẫn còn trong giai đoạn xem xét tình thế như thế nào mới quyết định. Còn trọng địa mà thất phái chiếm cứ lâu năm, nghe nói ngoài trừ ỉm Người Tông cùng cự Kim Môn còn chưa bị công phá ra thì bốn phái còn lại đều đã hoàn toàn thất thủ rồi. Nhưng thất thu được rất ít, đại bộ phận vật phẩm Trân Quý đều bị đệ tử rút lui của sáu phái mang đi rồi. Ta thiết nghĩ nếu mà đạo không ổn định diệt quốc thì sẽ không công kích nước ta hay tử Kim Quốc đâu dù nhân thủ bọn họ có nhiều nhưng thoáng cái chiếm cứ hai tiểu quốc cùng với một quốc gia trung đẳng chỉ sợ có chút quá sức rồi cho nên nhất thời cũng không có biện pháp đối với tù sĩ sáu phái nhiễu loạn không ngừng đó đâu lão giả chậm rãi nói về một loạt tin tức và đưa thêm một chút kiến giải của chính mình đình lão ca người phỏng trừ ma đạo có thể cho chúng ta cơ hội tạm nghỉ lâu dài và các phái nước ta có thể ngăn cản công kích của đối phương không lão giả mặt đỏ ở một bên nhịn không được trang vào hỏi điều này khó nói lắm Dù sao tao cũng biết chỉ được một chút tin tức biểu hiện ra bên ngoài mà thôi thật sự chân chính rút cuộc như thế nào chỉ sợ chỉ có trong lòng cao tầng các phái mới rõ Lão giả hội đinh lắc đầu trả lời rồi liếc mắt nhìn trộm Hàng Lập Hiện nhiên hắn cho rằng Hàng Lập là tu sĩ phái nào đó của bổn quốc Cho nên nói mấy cái này có chút che che dấu dấu Tiếp theo lão tự hồ không muốn nói về vấn đề này nữa Mà bỗng nhiên kể là một sự tình làm cho Hàng Lập lấp bắp kinh hãi Sao phái diễn quốc lần này bởi vì triệt ly quá gấp găm điều không hẹn mà cùng dùng phương pháp thằng làm đứt đuôi chỉ mang theo đệ tử tinh nhuệ trong phái thôi còn đấy không ít đệ tử khác hy sinh mà chẳng hay biết gì vậy phương diện hạ thủ vô cùng tàn nhẫn Nghe nói liên quan đến cao tầng của Hoàng phong cốc bọn họ chỉ muốn để tâm phúc tinh nhuệ chân chính an ổn trời của diệt quốc đã liên tiếp hy sinh hai nhóm đệ tử cơ hồ đều là tất cả tu sĩ của Hoàng phong cốc <cười> thủ đoạn này cũng thật là khó lường à lão giả tuy nói rất thở ơi nhưng hạng Lập nghe xong trong lòng đột nhiên trầm xuống sắc mặt hơi đổi May mắn là những người khác đều không nhìn kỹ hắn nên không ai nhận ra được vẻ mặt khác thường đó. Đinh Đầu Hữu nè, người nói hai nhóm địa tử Hoàng Phong Cốc là như thế nào vậy? Tại hạ có chút hứng thú về chuyện này đó. Hàng Lập kiềm hãm sự chấn động trong lòng thản nhiên nói. <cười> Một khi tiền bấu đã hỏi rồi, giảng bấu tự nhiên sẽ nói chi tiết thôi. Sự tình là như thế này nè. Ngày nói cao tầng của Hoàng Phong Cốc, á, khi nhận được tin tức bất lợi từ tiền phương thì lập tức nghĩ ra quỷ kế kiếm thiện thoát sát. Bộ họ trước tiên để một đám đệ tử triệt ly trước một bước, rồi lén lút đem tin tức đó truyền cho gian tế của Ma đạo, nói những người đó chính là tinh nhụy của Hoàng Phong Cốc, mang theo rất nhiều linh thạch cùng tài vật, làm cho truy binh của Ma đạo bị hấp dẫn toàn bộ, đồng thời để lại môn phái một đám đệ tử chẳng hay biết gì. Rồi lợi dụng họ cùng với đại trận hộ phái hình thành cục diện vằng co với Ma đạo. Sau khi có hai nhóm đệ tử hấp dẫn này, cao tầng của Hoàng Phong Cốc mới đem tinh nhụy tâm phúc chân chính cùng dây của cải tích tụ hơn 1000 năm trời đi theo hướng ngược lại nghe nói nhân số an toàn rút lui của hoàng phong cốc ít nhất nhưng khi triệt ly cũng dễ dàng nhất nằm phái còn lại đều tập trung nhân thủ cùng đi nên lụng tụng đều bị truy binh rượt đuổi theo chém giết rất nhiều hơn nữa không ít tài vật đã rơi vào tay ma đạo bởi vì ma đạo bị hí lộng nên chuyện này đã lưu truyền rất rộng rãi trong tu thiên giới của việt quốc lão giả không dám chậm trễ giảng giải cho hàng lập nghe Ồ sự tình là thế sao đám đệ tử hoàng phong cốc bị dứt bỏ kia thật đúng là ngốc nghếch mà Hàng Lập thực sắc như thường, ôn dung thấp giọng nói: "Nói như vậy thì hiện tại tri quốc thật sự loạn lạc là rất có khả năng a." Hàng Lập đột nhiên nói, câu này khó hiểu làm cho bốn người kia cảm giác cao thâm khó lường, bọn họ chỉ có thể cười bồi cho qua mà thôi. "Thôi, cái gì đậu hũ tiếp tục đàm đạo đi, ta chuyển qua nơi khác đây." Hàng Lập đứng lên hòa nhã nói, Ở "Tiền bối tự nhiên, tiền bối đi mạnh dối Bốn người này vội vàng cung kính tiễn đưa Hàng Lập, Hàng Lập tùy ý vẫy vẫy tay rồi gọi khúc hồn nãy giờ vẫn thủy chung đứng ở ngoài người liền đi đến thạch định khác sau hai canh giờ hàng Lập đã đứng ở một góc của ngọn núi cúi đầu ngẫm nghĩ hắn vừa rồi liên tiếp nghe được tình hình tu tiên giới việt quốc từ mấy nhóm tu sĩ kết quả là việt quốc hiện tại chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung dưới tình huống này hắn bây giờ có hai con đường để lựa chọn một là ngự khí phi hành chạy khỏi việt quốc và các nước lân cận tìm một địa điểm thích hợp khác tiếp tục tu luyện hai là phải chữa trị cái truyền tống trận cổ xưa kia trực tiếp đánh cuộc vận khí xem có thể được đưa đến nơi nào. Dù sao lợi truyền đóng trận cổ xưa này không có khả năng vô duyên vô cớ xây dựng ở đây, khẳng định nối thông với một địa điểm cực kỳ xa xôi. Vừa nhìn qua thì đương nhiên phải lựa chọn phương pháp thứ nhất mới ổn hơn, nhưng Hàng Lập chỉ cần ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một chút, liền thấy quyết định này đồng dạng cũng không có chỗ nào tốt để đi đến, bởi vì phương hướng đông tây Việt quốc, phân biệt là Thiên La quốc ổ của ma đạo và Phong Đô quốc của chính đạo minh, cho nên chỉ có thể đi theo hướng nam hoặc bắc. Theo hướng bắc bỏ chạy, mặc dù cũng có mấy tiểu quốc gia Nhưng rõ ràng tu tiên giới của bọn họ đều ngăn cản không được ma đạo cùng với chính đạo minh tiến công. Thậm chí trong bọn họ còn có quốc gia sớm đã ỉ trượng vào hai thế lực lớn này thành hai con rối bù nhìn, mình tranh ám đấu đã lâu. Nếu không chỉ với biên giới giao nhau rất ít giữa Thiên La và Phong Đô, trước kia không thể hình thành đụng độ quy mô lớn. Mấy cái quốc gia này tùy thời đều có thể trở thành chiến trường giữa hai phe, hàng lập tự nhiên không thể ở lại nhưng nếu hắn mạo hiểm xông qua tiếp tục đi lên thì nơi cực bắc của khu thiên nam sẽ gặp được vô biên hải được xưng tụng là thần tiên năng phi biển này chẳng những vô cùng vẫn độ cực kỳ rộng lớn hơn nữa hiếm có loại cá nào sống trong đó vài loại có khả năng sinh tồn thì rất hung dữ lợi hại không kém yêu thú lục địa cấp cao ngay cả tu sĩ kết đang kỳ tiến vào cũng hết sức nguy hiểm nếu muốn vượt qua biển này thì lại càng vọng tưởng bởi vì từng có một vị cao nhân tu vi đạt đến nguyên anh kỳ rất tò mò muốn biết đầu kia của biển này là cái gì Dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, vị ấy liên tiếp phi hành hơn một năm, nhưng đập vào mắt chỉ là nước biển vô tận, ngay cả một địa phương để đặt chân cũng chưa từng thấy qua. Mà lúc này đang dựt và linh thạch trên người chỉ còn lại non nữa nên đành phải tức giận mà trở về vô ích. Nếu không có linh lực bổ sung, cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng chỉ có thể bị vây cốn chết rụt mà thôi. Hàng Lập tự nhiên sẽ không điên rồ muốn vượt qua nó, giờ đó hắn chỉ có thể suy nghĩ đi về hướng Nam. Hướng Nam của Việt Quốc phải đi qua tử kim quốc cùng năm sáu quốc gia nữa. Còn lại là chín quốc gia nhỏ tạo thành một liên minh cực kỳ thân mật gọi là Cửu Quốc Minh. Liên minh này do tu Tiên Giới chủ đạo tại đó kiến lập để đối phó với một đối thủ điên cuồng cường đại, đại quân xâm lược Pháp Sĩ của Mộ Lan tộc. Nói đến Pháp Sĩ của Mộ Lan tộc thì không thể không nói đến Mộ Lan Đại Thảo Nguyên, nơi sát chín quốc gia này cùng Mộ Lan tộc nhân sinh sống trên đó. Mộ Lan tộc nhân cùng với yến tộc nhân ở Việt Quốc, Nguyên Vũ Quốc hoàn toàn bất đồng, bọn họ thuần túy là dân tộc du mục, chẳng những dũng mãnh vô cùng mà mỗi người đều thích múa kiếm bạc thương hơn nữa trên thảo nguyên mẫu lan có hơn hàng ngàn hàng vạn bộ lạc lớn nhỏ mấy bộ lạc này lớn nhỏ khác nhau nhỏ thì khoảng vài chục vạn nhân khẩu lớn thì có vài ngàn vạn nhân khẩu trong đó cũng có đồng dạng tồn tại tu tiên giả chỉ có điều người mẫu lan không gọi bọn họ là tu sĩ mà tôn xưng là pháp sĩ mấy pháp sĩ này đại thể mà nói thì cũng là tu sĩ bình thường không khác nhau gì phân chia cảnh giới và công pháp cơ bản tất cả đều cực kỳ giống nhau duy nhất cùng tu sĩ bên ngoài bất động chính là pháp sĩ trước khi kết đăng đều không chú ý ngoại vật như pháp khí cùng phụ lục Ngược lại, đem ngũ hành đạo thuật tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, thậm chí còn kết hợp với một số loại bí thuật bắt nguồn trên đảo nguyên, nghiên cứu tìm ra những loại pháp thuật mới lợi hại hơn, quỷ dị hơn, từ đó hình thành nên công pháp độc đáo riêng của chính mình gọi là linh thuật. Dựa vào mấy cái linh thuật cực kỳ lợi hại này, pháp sĩ Mộ Lang tộc thậm chí có thể chiếm thế thượng phong một chút khi chiến đấu với tu sĩ cùng cấp. Về sau, pháp sĩ của họ càng ngày càng nhiều, kéo theo nhu cầu về linh thạch và linh mạch, dần dần số lượng của chúng không thể thỏa mãn pháp sĩ tu luyện bình thường. Mà Mộ Lan Thảo Nguyên là một địa phương của tài nguyên tu luyện cực kỳ nghèo nàn, vì thế chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhóm pháp sĩ của Mộ Lan tộc liền nhòm ngó qua chính quốc gia bên cạnh với nguồn tài nguyên phong phú, linh khí đầy đủ. Sau đó thường xuyên đi qua nơi đó chiếm lấy rất nhiều linh thạch cùng mỏ linh thạch, thứ rất quan trọng với tu tiên giả. Mà tu tiên giới của Cửu Quốc sao lại có thể đem tài nguyên này của bọn họ mà cho người khác chứ? Vì thế một đường tranh đấu đầy huyết tinh hoàn toàn bùng nổ. Ngay từ đầu, tất cả chính quốc gia đều độc lập kháng địch. Kết quả là bị liên quân của Mộ Lăng tộc đánh bại, thậm chí còn mất đi non nửa lãnh thổ cùng tài nguyên. Sau khi biết đối thủ lợi hại, tu tiên giới Cửu Quốc vội vàng rút ra bài học kinh nghiệm, kết thành Cửu Minh Quốc, bắt đầu thường xuyên sử dụng quỹ kế thủ đoạn, rút cuộc từng bước đánh bại Pháp Sĩ Mộ Lăng tộc, đoạt lại phần đất bị chiếm. Nhưng nhóm Pháp Sĩ vừa mới nếm được một chút mật ngọt của Mộ Lăng tộc tự nhiên không chịu bỏ qua. Trong những năm tháng vô tận về sau, bọn họ không ngừng dây dưa cùng tu tiên giới của Cửu Quốc cưu hận song phương bởi vì nhân số tử vong mà trực tiếp tăng lên càng lúc càng sâu từ đó cũng ảnh hưởng đến thế tục làm yến tộc nhân và mộ lang tộc nhân thành thế cựu địch ngày nay người mộ lang dĩ nhiên không dám tiến vào phạm vi cửu quốc một bước mà trong vòng trăm dặm của thảo nguyên cũng đồng dạng không có người của yến tộc sinh sống lại nói tiếp mộ lang tộc rút cuộc có bao nhiêu người điều này không ai biết bởi vì thảo nguyên quá lớn còn dây dưa với cửu quốc mộ lang bộ lạc chỉ là một tiểu bộ phận trong đó mà thôi mặc dù nó không như vô biên hải quỷ quái kia căn bản không thể đến cuối. nhưng theo tương truyện của nhiều thế hệ mộ lang tộc, thì muốn đi từ đầu này đến đầu khác cũng phải cần thời gian năm lần xuân thu mới được. ở đầu kia còn có một thế lực đối địch của bọn họ đó chính là đột ngột nhân. dân tộc đó cũng lấy du mục làm cách sinh tồn, nhưng gọi là thiên lang thảo nguyên, bởi vì nhiều thế hệ của bọn họ tinh thờ thiên lang thú trong truyền thuyết làm thần bảo hộ. cũng là dân tộc du mục sinh sống trên một khối thảo nguyên, nhưng không biết vì lý do gì đó mà quan hệ giữa bọn họ tự nhiên thành người chết tà sống vì thế chiến sĩ cùng pháp sĩ của hai tộc đã chém giết trải qua rất nhiều thế hệ song phương cách trăm năm lại ở chính giữa thảo nguyên triển khai đại hội chiến ngàn vàng chiến sĩ phàm nhân chém giết trên mặt đất còn trên không cũng có chừng đó tu tiên giả chiến đấu đường nhường thắng lợi cuối cùng cũng phụ thuộc vào cuộc chiến đấu trên không hết thảy những điều này đều là hàng lặp thu được từ các loại điển tịch cùng lời đồn hơn nữa nghe nói ở một đầu khác của thảo nguyên còn có một đại đế quốc khổng lồ khó có thể tưởng tượng được ngay cả toàn bộ khu thiên nam cũng lớn không bằng một phần diện tích của nó Loại tin đồn này hàng lập nghe xong thật sự không tin Hắn cũng không sao tưởng tượng được Một quốc gia lớn gấp chục lần so với khu thiên nam Thì rốt cuộc là to đến chừng nào Đương nhiên mấy cái này cùng với kế hoạch hiện tại của hắn Không có quan hệ Chính là trong đầu hắn cũng không tự chủ được sinh ra tạp niệm mà thôi Sau khi bài trừ phần lớn ý nghĩ vẫn vơ xong Trải qua suy nghĩ Thì hắn cho rằng lục phái triệt ly sẽ không dừng lại Ở các quốc gia phụ cận Nhất định sẽ đi đến cửu quốc liên minh dù sao dưới tình huống tiên giới cửu quốc cùng pháp sĩ mộ lan tộc mấy năm có một cuộc chiến nhỏ mười năm có một cuộc chiến lớn khẳng định bọn họ sẽ cực kỳ nên đón một đại trợ lực như lục phái vậy đương nhiên cụ thể tại đó nhận được linh thạch dạng gì phải nhìn xem bổn sự của lục phái như thế trừ phi trở về làm môn hạ của hoàng phong cốc tiếp tục trở thành vật hy sinh nếu không thì toàn bộ phía nam khẳng định hắn cũng không thể đi được mấy vấn đề này hắn mặc dù đã có nhận định rõ ràng từ sớm nhưng hiện tại nghĩ lại thêm lần nữa thực sự rất đau đầu Xem ra trước tiên phải chữa trị truyền tống trận Nếu tu sửa tốt, lúc đó mới lo lắng nên có truyền tống hay không Nếu địa phương đến mà không có hài lòng thì trở về là được Đương nhiên là có điểm mạo hiểm Hàng Lập thầm nghĩ Chủ ý đã định, Hàng Lập không nói không rằng Ngự khí phi hành rời khỏi đỉnh núi Về sau, những tu sĩ luyện khí kỳ nói chuyện với Hàng Lập Khi tụ hội bạch trì sơn bắt đầu thì không thấy vị tiền bối cao nhân kia đâu Trong lòng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái Hàng Lập trước tiên đi đến phường thị Thiên Tinh Tông một chuyến Dựa theo danh sách mua sắm các loại tài liệu cần thiết cho việc tu bổ truyền tống trận Sau đó mới hướng Việt quốc mà bay đi Lúc này Hàng Lập không có lần mò theo đường cũ mà tiến vào Việt quốc Mà hắn lén lút tìm nhập từ một chỗ biên giới cực kỳ heo hút giữa hai quốc gia Việt quốc hôm nay chính là thiên hạ của ma đạo Hắn không thể vừa mới bước chân vào hiểm địa thì bị người ta đuổi giết được Hàng Lập không biết bởi vì sự cẩn thận của chính mình Làm hắn trong lúc vô ý thoát khỏi một hồi nguy cơ bởi vì hiện tại ở đại bộ phận đường biên giới có nhân thủ ma đạo phái suốt đã không ít đang ngày đêm tuần tra hàng lập nếu liều lĩnh phản hồi theo đường cũ thì khẳng định không tránh khỏi tai mắt của kẻ địch một hồi đại chiến chạy trốn có đến tám chín phần là không thể tránh được hôm nay hàng lập đã bình yên tìm nhập vào việt quốc chọn lấy một nơi dân cư rất thưa thớt chạy đi nên hắn một đường vô sự đến được chỗ phụ cận của mỗi linh thạch địa phương có truyền tống trận cổ xưa kia mỏ quạng này tự nhiên đã rơi vào trong tay ma đạo hàng lập ở xa xa nhìn một chút Kết quả đập vào mắt là đệ tử ma đạo mặc áo màu lục và màu trắng. Dựa theo tiêu ký hoa đào màu phấn hồng và quỷ đầu màu xanh biếc trên tay áo thì đây là tu sĩ của Quỷ Linh môn cùng họ Hoàng phái. Sau khi rõ ràng thân phận ma đạo chiếm cứ mỏ quặng, Hàn Lập liền lặng lẽ ẩn thân rời đi, tìm thấy đường vào dưới đất gần đó. Hắn rất dễ dàng phát hiện ra động quật ngày đó bị phong bế, sau khi dùng pháp khí đem loạn thạch đánh nát, liền nhìn thấy truyền tống trận cổ xưa kia thêm lần nữa. Nó vẫn bình yên tồn tại, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm kế tiếp, Hàn Lập trước tiên dùng một bộ trận kỳ huyễn hình vừa mới nhận được, đem cửa vào che giấu hoàn toàn, sau đó lại dùng trận kỳ cùng trận bàn điên đảo ngũ hành trận cải tiến bố trí đại trận bảo vệ đồng quật. Như vậy cho dù tu sĩ ma đạo phát hiện thì hắn cũng có thời gian thông dong mà chạy trốn. Vì thế, Hàn Lập sau khi không còn lo lắng nữa, liền bắt đầu chữa trị truyền tống trận. Bởi vì trong ngọc giảng nói rõ ràng việc tu bổ nó là một công việc vô cùng tỉ mỉ chính xác, cho dù một đạo phụ văn bình thường lỡ đi một chút, điều đó có thể làm cho cả truyền tống trận sai sót. Cho nên quá trình chữa trị hắn thực hiện cực kỳ chậm rãi. Thời gian 7 ngày qua đi mà chỉ hoàn thành có non nữa, lúc này một việc phiền toái rất lớn đã xảy ra, đó là tài liệu lúc trước mua đã dùng hết không còn một mảnh. Thấy tình hình này, Hàng Lập có điểm há miệng trợn mắt. Nguyên lai là khi hắn mua chúng so với danh sách dĩ nhiên nhiều hơn một chút, nhưng mà lúc đó hắn hoàn toàn không có lo lắng đến việc vấn đề trong khi chữa trị bị sai sót, tài liệu liền hư hỏng. Mà hắn lại không phải là luyện khí sư hoặc là trận pháp sư chuyên môn. Kết quả, kỹ thuật kém cỏi của hắn đã làm cho hân phân nửa tài liệu sai sót, lãng phí công tôi, do đó tự nhiên sẽ không đủ dùng. Hàng lập khẽ thở dài một chút, xem ra cần phải đi một chuyến rồi. Tuy nhiên, hắn nhớ là ở cửa phía đông của mỏ linh thạch của tiểu phường thị do một gia tộc tu tiên mở, lộ trình mất khoảng vài ngày. Mặc dù không lớn, nhưng mấy loại tài liệu như lịch thiết mẫu hay là tinh ngọc đều có khả năng mua được. Dù sao, trung tâm của truyền tống trận không có bị hủy nên chỉ cần chút tài liệu bình thường mà thôi điều duy nhất hắn lo chính là hiện tại tu tiên giới loạn như vậy phương thị kia có tồn tại hay không mạo hiểm chạy tới nhưng phương thị sớm bị tiêu tan thì khổ hàng lập ngẫm nghĩ đến tối sẽ ra khỏi động quật ngự khí bay thẳng đến đó hàng trong lòng cũng đã nghĩ kỹ nếu không có phương thị này thì nhiều lắm quay về nguyên vũ quốc một chuyến là được truyền tổng trận này không có khả năng tu sửa được một nửa rồi bỏ đó không hỏi hàng chi nhưng để an toàn hàng lập chuẩn bị ban đêm bay đi còn ban ngày thì tìm chỗ bí mật nghỉ ngơi cứ như vậy có thể đem nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất Vì thế hắn lợi dụng bóng đêm vi hành về phía đông suốt buổi tối, khi thấy lờ mờ sáng, bắt đầu ngày mới thì tìm chỗ đặt chân. Nhưng lúc này hắn đang nhìn xuống phía dưới thì bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, đột ngột quay đầu ngưng thần nhìn về một phương hướng nào đó. Hắn lờ mờ cảm thấy tựa hồ có người đang cấp tốc phi hành đến đây, hơn nữa không chỉ có một người. Hàn Lâm không cần suy nghĩ, đạp thần phong trụ dưới chân, người liền bay xuống phía dưới, đảo mắt đã biến mất trong màn đêm. Hắn vừa mới đem thân hình và linh khí thu liễm tốt thì có một đạo bạch quang chói mắt như tia chớp vô thanh vô tức bay tới mà theo sát sau bạch quang là một đoàn huyết vụ lớn mấy trượng, âm thanh quỷ khóc sói gào không ngớt, còn có một mảng hào quang màu phấn hồng lờ mờ phát ra âm thanh trong trẻo, đồng dạng truy đuổi không tha. Hàn Lập nấp ở trong rừng phía trước, không có chú ý đến bạch quang bay trước cùng hào quang hồng nhạt phía sau, mà nghĩ đoàn huyết vụ kia vô cùng quen mắt, cái đó không phải là ma công hộ thể của thiếu chủ quỷ Linh Mông sao, chẳng lẽ chính là hắn. Tưởng tượng đến sự lợi hại của tên kia cùng với đau khổ nếm phải, thần sắc Hàn Lập trở nên âm trầm khi hàng lập nghĩ bọn họ sẽ lập tức bay vụt qua, thì bạch quang đang phi hành phía dưới đột nhiên dừng lại một chút. Tiếp theo quang hoa thu liễm lộ ra một vị nữ tử áo trắng đang đứng trên phi kiếm. Nữ tử dáng người thon thả, mang nón che thân hình vừa hiện liền lạnh như băng nói: chiếu bối, các ngươi truy đuổi không tha, chẳng lẽ thực sự muốn tìm biên chết sao? Thanh âm lạnh lùng vô bỉ, nhưng vừa lộn vào tay hàng lập làm hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thanh âm này, này hình, hình như là hình, hình như, như là, hình là năm năm của năm cung uyển, thực sự là nan sau. Hàng lập lấp lấp kinh hãi nữ tử đó có duyên hợp thể với hắn, tuy không nói với nhau nhiều nhưng vẫn là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời của hắn. và hàng lâm cũng đã sớm đem hình dáng giọng nói của đối phương ghi tạc trong lòng. mà thanh âm này đích xác quá giống nam cung uyển, chỉ có điều tiếng nói tựa hồ khang khang một chút, hàng Lâm có điểm kinh nghi bất định. trong lúc hắn đang khiếp sợ, thì huyết vụ cùng với hào quang đuổi sát phía sau, tựa hồ cũng bị nữ tử che mặt đe dọa nên dừng lại, không hẹn mà cùng đứng cách đó vài chục trượng. tiếp theo huyết vụ cùng hào quang trở nên mờ nhạt, đồng dạng lộ ra người bên trong. Quả nhiên trong huyết vụ là vị thiếu chủ quỷ linh môn vương thiền, còn bên cạnh thì là một cặp nam nữ. Sau khi xuất hiện làm cho hằng lập trợn mắt há hốc mồm. Nam chính là tên nam tử diễm lệ như con gái mà hắn gặp qua ở yến linh bảo. Con nữ chính là đống huyên nhi mất tích từ lâu, phỏng trừng sớm đã rơi vào trong tay ma đạo. Thần sắc đống huyên nhi lạnh lùng, chẳng biết vẻ mặt hồ mị lúc trước biến mất khi nào, như lúc này cực kỳ đoan trang. Nhưng càng làm cho hằng lập kinh dị chính là tu vi nàng ta từ chút cơ sơ kỳ trước đó đã tăng lên chút cơ trung kỳ. Hàng lập nhìn thấy đỗng Huyên Nhi cùng với nam tử yêu dị sống vai đứng với nhau không khỏi câu mày. Mà lúc này thiếu chủ Quỷ Linh Môn và tên nam tử kia khi đối diện với ánh mắt băng lãnh của nữ tử đồng thời lộ ra vẻ trù trừ. Đối phương mặc dù đã lưỡng bại câu thương với một vị cao thủ kết đan kỳ của Quỷ Linh Môn nên vô lực chống cự, nhưng dù sao trong tấn công phòng thủ thì nữ tử yểm Nguyệt Tông này đã làm bị thương vô số tu sĩ kết đan kỳ của Ma Đạo. Vạn nhất đối phương liều chết đánh một kích, đồng quy vô tận với hai người bọn họ thì rõ ràng rất oan uổng. Hai tên đều có ý tưởng giống nhau nên không khỏi liếc mắt nhìn đối phương Ai cũng không có ý tứ động thủ trước tiên Thấy tình hình như vậy Nam Tử Diễm lệ quỷ dị kia đảo mắt Mặt mang theo nụ cười hướng nữ tử kia nói Nếu ngày xưa Nam Cung Tiền Bối nói ra lời này Ta cũng dưng quên tự nhiên sợ hãi mà chạy rồi Nhưng hiện tại thì sao chứ Nếu ngày xưa Nam Cung Tiền Bối nói ra lời này Ta cũng dưng quên tự nhiên sợ hãi mà chạy rồi nhưng hiện tại thì sao chứ? Chứ dù giảng bối dị nguyên sâu xa giữa hiểm nguyệt tông và hợp Quang tông mà tha cho tiện bối một mạng, thì dị dương sư huynh này của quỷ linh môn cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nam tử diễm lệ hoàn toàn thể hiện một bộ dáng chúng ta là người nhà, khẩu khí cái gì cũng có thể thương lượng được, nhưng lại không cách khí đẩy thiếu chủ quỷ linh môn ra mặt, coi như tấm lá trắng Vương Thiền nghe xong trong lòng giận dữ, nhưng háng đồng dạng cũng là người hỉ nộ không lộ ra ngoài, chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn đối phương rồi chậm rãi nói nghe nói trong bí thuật của học Hoàng tông có một môn gọi là huyền nguyệt hấp âm công nam tử tu luyện có thể thông qua sông tu chi thuật đem nguyên âm của nữ tử mà mạnh mẽ hấp nạp một bộ phận mặc dù không nhiều lắm nhưng với tu di kết đan kỳ của tiền bối có thể trợ giúp điện công tử đầy độ phá bình cảnh tiến vào trúc cơ hậu kỳ đó Lê vừa nói ra sắc mặt tên kia bỗng khẽ biến hắn vặn vẹn lần không nghĩ tới Mục đích truy đuổi không tha của chính mình lại bị tên vương thiền nhìn thấy trong lòng không khỏi có chút thẹn quá hóa giận mà lúc đó hai mắt của nữ tử che mặt kia lại bắn ra vẻ xấu hổ, cắn răng một cái nói: "Cá mè một lứa, muốn chết." Nói xong nàng ta khoát tay, một mảnh kiếm quang mênh mông trắng toát bắn ra với khí thế long trời lở đất. Hai tên ở đối diện gặp phải tình cảnh này, đồng thời kinh hãi thất sắc, huyết vụ cùng học quang trên người trong nháy mắt cuồn cuộn tuôn ra, muốn lập tức phi độn lùi về phía sau. Động Huyền Nhi đang đứng cùng một chỗ với nam tử yêu dị, đồng dạng cũng lùi lại phía sau. Một kích mang hận thù của tu sĩ kết đăng kỳ, không phải ba người bọn họ có thể tiếp được kiếm quang màu trắng đầy trời dưới sự thúc giục của nữ tử che mặt đuổi sát chỉ có cách mười trượng nhưng đột nhiên vân tiêu vũ tán biến mất vô ảnh vô tung đồng thời thân hình nữ tử đứng ở trên pháp khí lắc lư vài cái bộ dáng tùy thời đều muốn rơi xuống thấy cảnh này nam tử diễm lệ cùng thiếu chủ quỷ lên môn mương rỡ đồng thời đang lùi liền vọt tới hàng lạp ống phía dưới đang nhìn thấy thần sắc khẽ biến không kịp suy nghĩ vỗ vào túi trữ vật mười đạo hồng tuyến đụng quan tâm tự động xuất hiện trong tay song thủ của hắn chế trụ chặt chúng nó cho dù hạ thủ lúc này có nguy hiểm, thì hàng lập cũng không thể mất thấy năm cung uyển hương tiêu ngọc tổn được. cho dù hắn ít kỹ và lạnh lùng như thế nào, cũng không phải là loại lục thân bất nhận, lãnh khốc vô tình. huống hồ hắn tự tin với thực lực hiện tại, có lẽ không phải là đối thủ của hai tên kia. nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn thì vẫn thừa sức. khi hàng lập định giương tay lên, đem phi chăm phóng xuất ra cứu nữ tử che mặt, thì tình hình trên bầu trời nhanh chóng đảo ngược, xảy ra biến đổi lớn. vốn nữ tử che mặt đứng không vững trên phi kiếm, khi bọn người vương thiện tiếp cận trước người. Bỗng nhiên thân hình ổn định, đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàng quang. Hai tên ma đạo thấy vậy, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng nhất thời biết đã trúng kế. Bọn họ muốn quay đầu lùi lại nhưng đã chậm mất rồi. Chỉ thấy hai tay nữ tử vươn lên, vô số kiếm khí đầy trời lại bay ra, bạch quang chói mắt đem ba người hoàn toàn bao phủ vào trong. Xem đến cảnh này, Hàn Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm, pháp khí nắm chặt trong tay cũng thoáng buông lỏng ra. Lúc này cái bầu trời trở nên trắng mờ vì bị kiếm quang chiếu sáng. Mặc dù huyết vụ cùng màn hào quang ở trong như con thuyền nhỏ sắp chìm trước sóng to gió lớn nhưng vẫn liên tục ngạnh kháng. Nam tử diễm lệ cùng đồng huyên nhi hai tay bắn ra hai đạo hoàng quang màu xanh cùng hồng, triệt tiêu kiếm quang đang điên cuồng tấn công. Loại tình hình này làm cho Hàn Lập Khả nhíu mày, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi sau đó không chút tiếng động biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, nữ tử che mặt trên bầu trời lại lo âu vạn phần. Nàng tuy tương kế tựu kế đem hai tên hậu bối mà đậu vây khốn. Nhưng loại công kích với cường độ như hiện tại không thấy trong nhất thời hạ gục ba người làm nàng ta có chút ngoài dự kiến Mà trước đó không lâu, nàng đã đại chiến một hồi với tu sĩ kết đăng kỳ Kết quả là làm cho pháp lực tiêu hao hết, thiếu chút nữa cùng với đối phương đồng quy vu tận Sau đó mặc dù trốn thoát khỏi vòng vây trùng điệp nhưng thương thế nghiêm trọng làm bản thân cũng cực kỳ kinh ngạc Càng không xong chính là pháp bảo của quan hệ mật thiết với nguyên thần đã bị tổn hao rất lớn trong chiến đấu Trong thời gian ngắn không thể vận dụng hơn nữa bởi vì có truy binh tồn tại với tình huống bất đắc dĩ nàng chỉ có thể vận dụng một loại bí thuật tổn hao nhiều nguyên khí cường hành gia tăng một bộ phận tiềm lực trong cơ thể kích phát ra một tia linh lực rồi nhanh chóng ngự khí bỏ chạy nhưng không nghĩ tới mặc dù đại bộ phận người có ma đạo đều bỏ lại đằng sau nhưng ba người này với ma công kỳ lạ rượt sát theo sau không tha do đó nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn chúng nếu không khi công hiệu bí thuật qua đi nàng cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết mà nàng chọn lấy chỗ này dừng lại, bởi vì vừa rồi thần thức cảm ứng được ở đây có một gã tu sĩ, tuy không biết là người nào nhưng trên người không có hơi thở của ma công, điều này là không thể nghi ngờ. Hơn nữa người này là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nếu không phải là tu sĩ của tu tiên gia tộc thì cũng đồng dạng là đồng minh sáu phái mới đúng. Bởi vậy dù có chết thì cũng có ngẫm nghĩ nên chết ở đâu. Lúc đó nàng mới phi hành đến đây, ý muốn kéo tu sĩ kia xuống nước, như vậy sự tình nó không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, thần thức người này cũng không kém. Sasa vừa mới nghe tiếng đã ẩn thân, bộ dáng hoàn toàn không muốn trước lấy phiền toái. Cứ như vậy, nữ tử che mặt chỉ có thể dừng lại, một mình đối địch, làm nàng nghiến răng, căm hận hàng lập. Nhưng không nghĩ tới còn có thêm một điều ngoài ý muốn khác xuất hiện. Bà gã ma đạo không những cực kỳ bền bỉ mà còn có pháp khí phòng ngự lợi hại. Với việc nàng dùng linh lực sót lại thi triển công pháp thần thông, nhưng trong nhất thời không diệt được đối phương. Còn pháp khí lợi hại cùng với phù lục cao cấp trên người nàng từ lúc tranh đấu dài ngày xảy ra đã tiêu hao không còn một mảnh nàng bây giờ cảm thấy một thi linh lực cuối cùng trong cơ thể cũng muốn biến mất, điều này làm cho lòng nàng rơi thẳng xuống. Bọn người vương thiền đối diện đang chặt vật chống đỡ kiếm quan, cảm thấy áp lực như núi đè xuống. Chẳng qua nó dần dần thưa thớt, tiếp theo là hoàn toàn tiêu tan. Điều này làm cho ba người bọn họ ngẩn ngơ, nhưng lập tức thấy nữ tử che mặt đứng trên pháp khí đợi đấng, hai mắt ảm đạm vô thần. Hơn nữa thân hình động lòng người có chút rung nhẹ nhẹ. Vương thiền cùng nam tử diễm lệ sau khi liếc mắt nhìn nhau trong lòng vui mừng. Nhưng vừa mới nếm qua khổ đau nên hai người bọn chúng có chút do dự không dám dễ dàng vọng động. Lúc này ở phía dưới bay ra một đạo bạch quang nhanh như tia chớp, đạo mắt đã che trước người nữ tử, trong đó tựa hồ có thân ảnh nhoáng lên, ôm lấy eo của nàng, tiếp theo bạch quang quay đầu hướng đường cũ phi hành trở về. Màn đó tất nhiên làm cho Vương Thiền và nam tử Diễm Lệ giận dữ. Hai người hắn số cam tâm để cho miếng thịt béo đã đến miệng còn bị người khác đoạt đi, không chần chờ suy nghĩ liền thi triển độn thuật, thuận thế trực tiếp đuổi theo nhưng động huyền nhi lần này đứng tại chỗ không có ý tứ động thân truy đuổi ngược lại thần sắc lộ ra thay đổi bởi vì thân ảnh kia làm cho nàng thấy vô cùng quen mắt không khỏi có chút chần chờ. khoảng cách chỉ có hơn 10 trường trong phút chốc bạch quan kia đã hạ xuống rừng rậm phía dưới sau khi thu liễm lộ ra một gã thanh niên tướng mạo bình thường nam tử một tay ôm chặt lấy nữ tử che mặt ngẩng đầu nhìn bọn vương thiện đang đuổi theo sau thần sắc không có biểu hiện gì lúc này nữ tử che mặt lại đang giãy dụa vô lực trong áo của nam tử Trong mắt trang đầy vẻ xấu hổ, tựa hồ đang trách móc điều gì đó, nhưng thanh niên căn bản không để ý đến. Nguyên lai là ngươi, là ngươi. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của nam tử Vương Thiền và điện công tử kia, cơ hồ đều đồng thời kêu lên. Hai người bọn họ đều nhận ra hàng lập, sau khi kinh ngạc nhìn nhau, liền không hề do dự thi triển thần thông đánh về phía hàng lập. Chỉ thấy huyết vụ trên người Vương Thiền to ra, đảo mắt đã che kính không gian hơn 20 30 trượng, mùi máu tanh sọc lên, khí thế cực kỳ kinh người. Mà nam tử hội điện kia thì cười lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện cây sáo ngọc, sau khi huy động thì thanh âm trong trẻo truyền ra, tiếp theo hào quang cùng âm thanh tương hỗ lẫn nhau, biến thành một con khổng tước màu phấn hồng bay thẳng đến Hàng Lập, còn bản thân hắn lại không cam lòng theo sát sau. Nhìn thấy khí thế hung hăng của bọn chúng, Hàng Lập rốt cùng cũng lộ ra một tia bối rối. Hắn đột nhiên chân đạp thần phong chu bên dưới, pháp khí nhất thời phát ra bạch quang chói mắt, rung lên nhẹ nhẹ tựa hồ muốn bắn nhanh ra ngoài. Lúc này thế công của cái địch đã đến đỉnh đầu của hàng lập triệt để ngăn chặn đường thoát của hắn, bọn họ thậm chí thấy rõ ràng nữ tử che mặt vốn đang dĩ dỗ thì thân mình bỗng nhiên bất động, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nỗi tuyệt vọng. Điều này làm cho hai người trong lòng an tâm, xem ra vị tu sĩ kết đang kỳ này đã không còn lực phản kháng nữa rồi. Hàn Lập đang kinh hoảng, đột nhiên thần sắc biến đổi, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười quỷ dị. Nhìn thấy loại biểu tình này của hắn, hai tên hậu bối tài năng của Ma đạo không khỏi rùng mình một chút, bỗng nhiên cảnh sắc trước mặt biến đổi. Hàng lập và nữ tử kia như làn gió biến thành hư không, mà xuất hiện trước mặt hai người lại là hai khối đá thật lớn. Điều này làm cho bọn chúng kinh hãi, vội vàng đình chỉ độn thuật, không khỏi kinh ngạc hướng bốn phía nhìn lại. Kết quả toàn bộ những thứ đập vào mắt, làm sắc mặt hai người biến đổi. Bốn phía đâu còn là rừng cây, tự nhiên xuất hiện vô số cục đá cực lớn, cao ngất, bọn họ đã bị nhốt tại bên trong ảo trận. Hai người bọn chúng trong lòng giận dữ, ảo trận này mặc dù uy lực không lớn, phá hủy không mất nhiều thời gian, Nhưng trong lúc đó cũng đủ để cho Hàn Lập mang theo con mồi của bọn hắn nghênh ngang mà bay đi, làm cho hai vị thiếu chủ của Ma đạo cừ oán lại thêm cừ oán, hận Hàn Lập đến thấu xương. Dương huynh à, chúng ta nhanh chóng phá trận này đi, nên nhớ bên ngoài còn có đống sư mũi của ta, lấy tu vi của nàng thì giữ dây dây với đối phương trong một lúc vẫn có khả năng làm được. Nam tử Diễm Lệ bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, mặt lộ ra vẻ cười lạnh nói với Vương Thiền, "Đúng vậy ha, bốn thiếu chủ thiếu chút nữa là quên mất việc này, chẳng qua cô gái kia trước đây là đệ tử của Hoàng Phong Cốc." nàng sẽ ra tay với người cũ sao? sắc mặt Vương Thiền chợt lóe niềm hân hoang lại có chút không tin nói. nghe xong lời này, mặt mày tên kia lộ ra vẻ chần chừ, có chút không chắc chắn trả lời. hẳn là sẽ ra tay. dù sao địa vị của Động Huyên Nhi từ hợp hoang tông của ta cũng không thấp, so với địa vị đệ tử phổ thông lúc trước Hoàng Phong Cốc cao hơn rất nhiều. hơn nữa ta đối với nàng cũng không tệ. lúc này Hằng Lập ôm lấy nữ tử che mặt, chân đạp thần phong chu quay về phía Động Huyên Nhi đang mờ ảo phía trước. Động sư muội, thật sự phải động thủ sao? Hàng Lập khẽ thở dài có chút bất đắc dĩ nói: "Hàng Lập, nghĩ là quá khứ, ngươi có bổn phận gì hơn ta? Ta thật sự tò mò, ngươi rút cuộc có bổn phận như thế nào mà Hồng Phất sư phụ lại muốn gả ta cho ngươi?" Sắc mặt Động Huyền Nhi không chút thay đổi nói, hơn nữa trong mắt lại lóe lên tia hàn quang, không biết từ khi nào lại nhìn về phía nữ tử che mặt được Hàng Lập ôm trong lòng. "Huống hồ, đây lại là tu sĩ kết đan kỳ của Yểm Nguyệt tông, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi rời khỏi sao?" Đôi mì thanh tú của Đổng Huyền Nhi dần dần nhướng lên, trên mặt cũng đã hiện ra sát khí. Đối phương đã nói đến những lời này, Hàn Lập cũng không định nói tiếp những lời vô nghĩa nữa. Dù sao hắn dùng kỳ thông xúc trận, bố trí một huyễn trận đơn giản, tuyệt không thể vây khốn được hai người của thiếu chủ quỷ lên mông lâu được. Nghĩ vậy, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lạnh lùng nói: "Một khi đã như vậy, đống cô nương của bựn trách Hàn Mẫu ra tay vô tình." Nói xong, Hàn Lập liền hét lớn một tiếng, giơ nắm tay lên, hai đạo ô quang cùng năm đạo bạch quang đồng thời bắn ra. Hơn nữa, trước người cũng đã xuất ra pháp khí quy sát đồng thời ở hai bên người cũng đã xuất ra bốn con khôi lỗi thú, cùng nhau mở cái miệng rộng phun ra bốn cục sáng lớn. Xem cách hắn ra tay liền xuất toàn lực, không có một chút ý tứ thương hoa tiết ngọc nào. Động Huyền Nhi vừa thấy thế công của hàng lập hung mãnh như thế, thân sắc liền đại biến. Nghiến hàm răng trắng ngọc, tay khẽ giơ lên, một chiếc khăn màu hồng phấn bay ra ngoài. Đồng thời hai tay không ngừng toát ra những tia sáng mờ màu đỏ trộn lẫn với chiếc khăn kia, làm thành một màn hào quang thật lớn hồng quang lập lèo bao lấy đống huyền nhi vào bên trong. đống huyền nhi tin rằng cho dù thế công của Hàng lập sắc bén như thế cũng không thể công phá hỏa phượng cân cùng với ma công dung hợp tạo thành một vòng bảo hộ cường đại này. nhưng ngay khi thời điểm đống huyền nhi tự tin tràn đầy thì thần phong chu với chân Hàng lập chợt lé liền mang theo người vù một tiếng bay về một bên của đống huyền nhi. pháp khí đang tiến công với khí thế hung hăng cũng đánh ra một hư chiêu rồi cũng quay đầu theo sát bạch quang bỏ chạy. hằng lập tuy tạo nên một thế công hung hãn như vậy. Nhưng cũng không hề muốn giao thủ một chút nào, liền như vậy trực tiếp mà bỏ chạy. Một màn này đã làm cho Động Huyền Nhi rất ngoài ý muốn, làm nàng ngây người, ngỡn ngơ trong một chút, liền sau đó nổi giận đỏ bừng cả mặt. Nhưng khi nàng đang giận dữ muốn Động thân đuổi theo Hàng Lập thì lập tức có bốn cột sáng của khôi lội thú đánh tới. Động Huyền Nhi đành phải đợi cột sáng công kích qua đi mới luôn cuốn tay chân thu lại màn hào quang hộ thể xung quanh. Mà Hàng Lập cũng đã ngự trên thần phong chu, biến thành một điểm nhỏ đã sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Động Huyền Nhi đương nhiên không cam lòng bị Hàng Lập hung hăng đùa bỡn mình như vậy, vì thế ỷ vào động thuộc kỳ diệu của mình liền lập tức đuổi theo, cũng không hề để ý đến bốn con khôi lỗi thú kia nữa. Nhưng trong chốc lát công phu, hắc điểm phía trước liền nháy lên vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Động Huyền Nhi mang theo vẻ mặt giận dữ tiến lại vùng phụ cận tìm trong chốc lát nhưng một chút manh mối cũng chẳng có. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thừa nhận đã đánh mất tông tích của Hàn Lập, liền theo hướng đường cũ mà trở về. Hàn Lập lúc này đang ôm nữ tử che mặt trốn trong một cội đất dưới cây tùng. Bây giờ, bên ngoài thân của hắn có một màn hậu quang màu vàng, cản tất cả bụi đất ở bên ngoài, nhưng lại không hề có một cảm giác buồn bực nào, thật là kỳ diệu vô cùng. Hàng Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình chế tác ra một phù lục cấp thấp hãm địa phù này lại có ngày lại phải dùng đến. Xem ra trên người mang theo nhiều phù lục thật là tiện lợi vô cùng. Sau một lúc, hắn cảm ứng được động huyệt nhị đã rời khỏi rồi, nhưng hắn cũng không có lập tức hiện thân, mà là cẩn thận dùng thần thức xác nhận lại kỹ càng rồi mới từ trong cõi đất đó rời đi, không chống dò dự liền ngự khí rời khỏi nơi đây mấy canh giờ sau, hàng lập hai tay ôm nữ tử che mặt xuất hiện trong một thụ động khô ráo, mà chủ nhân của thụ động này là một con hôi hùng thật lớn bị hàng lập không chút khách khí quẳng ra ngoài động. Hàng lập đưa nữ tử che mặt lên trên đất, liền quan tâm thân thiết, cầm lấy cổ tay của đối phương chậm rãi đem linh lực tiến vào, muốn xem một chút thương thế như thế nào. nhưng ngay lập tức, hàng lập đã hối hận vô cùng với hành động của chính mình, bởi vì linh lực của hắn vừa rót vào bên trong cơ thể của đối phương, liền có một luồng hấp lực cường đại bỗng nhiên từ trong cơ thể đối phương truyền đến khiến cho linh lực của hàng lập như là hồng thủy điên cuồng phóng ra ngoài. Hàng lập kinh hãi muốn buông tay ra nhưng bàn tay lại như dính chặt vào không thể tách rời được. bất đắc dĩ hắn muốn dùng tay còn lại đẩy ra thử nhưng khi vừa tiếp xúc với thân thể của đối phương cũng bị hút lại. kể từ đó pháp lực trong cơ thể càng mạnh mẽ tuôn ra ngoài. trong lòng hàng lập thực sự hoảng sợ chỉ cảm thấy chân nguyên khổ tu từng chút từng chút một bị nữ tử che mặt hút lấy. hơn nữa xu thế càng ngày càng mạnh. điều này khiến cho hàng lập cực kỳ kinh hoàng. nhìn hai tay bị vây khốn gắt gao. Hắn càng không dám đi theo vết xe đổ mà dùng chân đá đối phương nữa, nhất thời vô kế khả thi. Hàng Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy tu vi của mình, từ trúc cơ trung kỳ rơi xuống trúc cơ tiền kỳ, rồi lại tiếp tục rơi xuống luyện khí kỳ. Hàng Lập thật sự đau lòng, trúc cuộn không thể duy trì được, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn bất tỉnh, thân hình vừa hay lại ngã trên người của nữ tử che mặt này. Thật thơm, thật thơm mềm mại Trong khi Hàng Lập hôn mê, trong đầu hiện lên ý niệm hương diễm như vậy vì vậy bên trong sơn động yên tĩnh này có một nam một nữ đang thân thiết cực kỳ ở cùng một chỗ nhưng hai người vẫn không hề cử động cũng chẳng hề biết những việc đang xảy ra này mà linh lực trong cơ thể hàng lập vẫn không ngừng truyền vào cơ thể của đối phương chẳng biết qua bao lâu hàng lập từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh dậy chậm rãi mở đôi mắt ra hàng lập liền nhìn thấy một thân ảnh nổi bật vô cùng đang đứng ở động khẩu hướng về phía bên ngoài quan sát cái gì đó thoáng giật mình hàng lập liền cảm thấy cực kỳ đau đầu cố gắng nén lại để không phát ra tiếng Hắn liền nhớ đến trong lúc hắn ngất xỉu đã phát sinh chuyện gì. Dưới sự kinh ngạc, hắn liền dùng thần thức tiến vào trong cơ thể mình quan sát. Kết quả đã làm cho tim hắn trầm xuống. Tùy vị của hắn lúc này đã trở về cảnh giới luyện khí kỳ, thế nhưng lại là luyện khí kỳ tầng 3, 4 mà thôi. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn ngây dại, như là sát đánh ngang tay. Ngươi đã tỉnh. Trong khi hàng lập thất thần, thì thân ảnh kia cũng không hề quay đầu lại nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm cô nguyễn, đây là sao? Ta hảo tâm cứu ngươi, nhưng sao pháp lực của ta lại bị ngươi hút đi rồi? Hàng lập đang thất thần chợt tỉnh lại, thân sắc trở nên cực kỳ khó coi, không nhận được lên tiếng hỏi. Nam cung uyển, ngươi biết đường tỷ của ta? Nữ tử này rốt cuộc cũng đã quay đầu lại, khăn mặt che cũng đã sớm hạ xuống, khuôn mặt tú lệ cực kỳ hiện lên rõ ràng dưới mắt của hàng lập. Hàng lập rất ngạc nhiên, xem dung mạo của nữ tử này lại giống bảy tám phần dung mạo của Nam cung uyển, nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, đôi trường mi cong cong có vẻ ngọt ngào ấy, có vẻ trong sáng vô cùng. Ngươi là ai? tôi rõ ràng nghe được người của ma đạo gọi ngươi là nam cung tiền bối hơn nữa thanh âm của ngươi hàng lập mờ mịt lẩm bẩm nói hoàn toàn rối loạn nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng trút cuộc không nói nên lời bởi vì trút cuộc hắn cũng đã nhận ra sự khác biệt trong thanh âm của nữ tử này với nam cung uyển tiếng nói có chút khang khang lúc trước hắn cũng không để ý đến còn nghĩ là do nam cung uyển bị trọng thương cho nên thanh âm mới có chút khác thường do bị sơ sẩy như vậy chẳng những làm hắn đánh mất ô long mà còn cứu nhầm người nữa một thân tu vi cũng bị nữ tử này hút sạch sẽ, tu vi hơn 10 năm tất cả đã bị hủy trong chốc lát. Hằng lập càng nghĩ càng thấy uể oải, trên mặt lần lượt chuyển giữa hồng và trắng đang xen nhau. người có phải là hoàng phong cốc Hằng lập? Nữ tu sĩ tự xưng là đường mũi của nam cung uyển thấy bộ dáng của Hằng lập như vậy không khỏi mỉm cười nói một câu làm cho hắn sững sốt. Tiệt bối như thế nào lại biết tên của tại hạ? Một khi sự tình đã như thế rồi, Hằng lập cũng chỉ có thể cố trấn tĩnh tinh thần chậm rãi hỏi lại hắn cũng đã nhìn nữ tử này không hề có địch ý trong lòng cũng đã nghĩ đến phương pháp tu luyện tam chuyển trọng nguyên công không khỏi trấn định lại đường tỷ gia ta là tỷ muội không có gì không thể nói chuyện của ngươi đường tỷ cũng đã nói cho ta rồi nữ tử thân sắc bình tĩnh nhìn không ra vui hay giận thẳng nhiên nói mà hàng lập cũng yên lặng không lên tiếng ngươi biết không khi ta biết chuyện này thì ý niệm đầu tiên của ta chính là chạy đến hoàng phong cốc đem người chém thành 7-800 mảnh rồi mang cho chó ăn trong mắt nữ tử hàng quan chợt lóe lên lời nói tràn ngập sát khí làm cho sắc mặt hàng lập khẽ biến nhìn nữ tử này dịu dàng như vậy nhưng lại nói ra những lời đao kiếm khiến cho người khác rùng mình <cười> tiệt bối có phải là đã thay đổi chủ ý hàng lập thở ra một hơi nói ra một câu khiến cho nữ tử cảm thấy có chút ngoài ý muốn xem ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn vô dụng ít ra còn có một chút đầu óc nữ tử bất động thanh sắc nói ha <cười> Nếu như Tiền Bối thực sự muốn giết ta như lời của người nói thì hàng mẫu bây giờ cũng đã không mở mắt rồi." Hàng Lập cười nhạt, thân xác bình thường nói, "Ta gọi là năm cung bình, không cần gọi cái gì là tiền bối này nọ, trông ta già lắm sao?" Nghe xong lời này, Hàng Lập liền rùng mình, liên thầm nghĩ trong lòng, một khi đã là kết đan kỳ rồi, tính theo tuổi của phàm nhân thì không phải là rất già sao? Một thân tu vi của Hàng Lập cũng đã bị lấy đi rồi hắn đối với nữ tử này chứa một bụng nộ hỏa nhưng bây giờ tính mệnh của mình lại nằm trong tay đối phương cũng chỉ có thể chửi thầm đối phương vài câu mà thôi tuy hôm qua ngươi xem ta trở thành đường tỷ mới ra tay cứu ta nhưng cuối cùng thì cũng là ân nhân của nam cung bình ta hơn nữa hôm qua trong lúc vô ý lại hút hết chân nguyên của ngươi mới có thể khiến cho thương thế không trở nên tệ hơn nhưng tình này không phải là nam cung bình ta không trả nữ tử thản nhiên nói với hạng lập đương nhiên một khi nàng là đường mũi của nam cung uyển rồi thì cứ xem như là ta không may mắn đi Hàng Lập nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn hoạt động một chút chân tay liền đứng dậy. Bóng trắng trước mắt hàng Lập chợt lóe lên, một mùi hương thoáng qua đi. Bị nữ tử này đánh hai cái lên mặt, người không tự chủ được quay một vòng, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Ngươi! Hàng Lập che hai bên má đang nóng bừng, kinh sợ nhìn nam cung bình. Ngày hôm qua không được ta cho phép, người dám dùng đôi tay bẩn chạm vào thân mình của ta. Hơn nữa cả đêm còn dám dám ngã trên người ta nữa mà cất xỉu Hai cái này chỉ là trừng phạt đôi chút mà thôi. Nam Cung Bình lạnh lùng nói, nhưng nói đến chính mình bị Hàng Lập áp trụ thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng nhưng sau đó liền hiện lên một tầng sương lạnh. Nghe xong những lời này, Hàng Lập quả thực là hết chỗ nói. Cùng một vị nữ tu sĩ kết đan kỳ nói đạo lý, quả thực là tự mình tìm lấy phiền toái. Nói không chừng một khi tranh biện không lại mình, lại bị đối phương tác cho vài cái nữa. Hiện tại đối phương chính là đau thớt, cùng mình lại là cục thịt, muốn mình như thế nào thành như thế ấy mà thôi hơn nữa hắn lại ngầm cảm thấy rằng nữ tử này đối với hắn như thể không phải là vì chuyện của nàng vào ngày hôm qua mà là thuần túy nàng muốn giáo huấn cho hắn một chút làm tốt những lời đã nói với nam cung uyển suy nghĩ như vậy hàng lập cố nén lửa giận trong lòng khẽ sợ hai bên má đã bị sưng đỏ đến tay liền im lặng không lên tiếng thấy hàng lập không hề tranh biện một câu làm cho nam cung bình lộ ra thần sắc ngạc nhiên kỳ thật cũng đúng như hàng lập suy nghĩ vậy nữ tử này chỉ cần chờ hàng lập tranh luận một câu về chuyện của ngày hôm qua thì nàng sẽ không dô dự lại tiếp tục chăm sóc cho nhàn sắc của hàng lập Mà nếu Hoàng Lập cứ im lặng như thế này thì nàng cũng không có bất kỳ lý do nào để động thủ. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng không khách khí nói: <cười> "Một khi ta đã giấu hắn ngươi rồi thì tiếp theo ta sẽ chuẩn bị báo đáp ân tình của ngươi. Hiện tại ta có hai điều cho ngươi lựa chọn, một là ta sẽ cấp cho ngươi một số lượng linh thạch nhất định cũng đủ bù đắp lại tư duy mà ngươi đã tổn thất khi ra tay cứu ta, hay là ngươi theo ta trở về Bốn Tông để sau khi sự dựng sáu tông phái yên ổn trở lại ta sẽ luyện chế một chút linh đan." Cùng giới thì một nữ đệ tử của bổn môn cùng ngươi song tu, cho người mau chóng khôi phục tu di. điều này cũng rất có lợi cho ngươi. Khi tiến hành song tu sẽ không hề có bất kỳ gọi là bình cảnh, theo ta đoán rằng trong vòng 10 đến 20 năm công phu, ngươi có thể trở về cảnh giới trước kia của mình. Đương nhiên là trong khoảng thời gian này, nếu ta có hứng thú không chừng có thể truyền cho ngươi một vài bí thuật đấy chứ. Phải biết rằng Yểm Nguyệt Tông của chúng ta cũng như hoàng phong cách tạp phái của các ngươi hoàn toàn bất đồng, có rất nhiều bí thuật huyền diệu không hề truyền ra ngoài, ngoại nhân căn bản không thể tưởng tượng được đâu mà công pháp ngày hôm qua ta hút tu vi của ngươi cũng là một loại trong số đó." Nam Cung Bình Ngạo Nghệ nói xong lại dương mắt nhìn Hàn Lập, thần sắc không thay đổi chờ lựa chọn của hắn. Hàn Lập nghe vậy không khỏi có chút ngẩn người, hai cái điều kiện này không phải là rất lợi hại sao? Một cái chính là cấp cho mình ít linh thạch, một là chẳng những trợ giúp cho mình khôi phục tu vi mà còn cấp cho mình một đồng lửa song tu lại còn truyền thụ cho hắn một ít bí thuật. Hàn Lập sao không nghe ra nữ tử này Có ý làm cho hắn lựa chọn điều thứ hai chứ? Điều này thật là có chút quỷ dị chẳng lẽ đối phương lại muốn đem mình cho vào chồng sao? Hằng lập nghĩ như vậy, chân chờ nhìn vào mắt của đối phương, nhưng trong ánh mắt đối phương lại có chút phức tạp, tựa hồ có chút chờ đợi, lại tựa hồ có chút lo âu trong đó. Hằng lập cũng đã có chút hồ đồ, gấn sức nhíu nhíu cái mũi, hai tay khoanh lại, tay phải sờ nhẹ cầm trầm tư suy nghĩ. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Hằng lập cũng không hề mở miệng nói chuyện, nhưng Nam Cung Bình lại có chút nhịn không được, nhíu nhíu đôi mi thanh tú khẽ nhếch môi thúc giục: thế nào, người đã quyết định sao sao? lúc này vẻ mặt của nàng không hề có chút kiên nhẫn nghe được thanh âm thúc dục hàng lập ngẩng đầu lên có chút đăm chiêu nhìn đối phương chậm rãi nói tốt lắm ta chọn điều kiện thứ nhất tiền bối chỉ cần cho ta một chút linh thạch ta liền có biện pháp làm cho pháp lực của mình khôi phục lại tiền bối không cần quan tâm đâu hàng lập thẳng nhiên nói nam công bình nghe hàng lập nói xong không khỏi ngẩn ngơ vẻ mặt lộ ra vài phần cổ quái nàng nhìn gương mặt của hàng lập trong chốc lát bỗng nhiên vươn tay ra một túi trữ vật màu đỏ bay về phía hắn Linh thạch ở bên trong còn có một chút loại tài liệu thường dùng ta tặng hết cho ngươi." Âm thanh của Nam Cung Bình mang theo một chút âm lãnh. Hàng Lâm cũng không hề để ý đến ngữ khí của đối phương, không khách khí chụp lấy túi trữ vật, sau đó liền đem thần thức tiến vào bên trong quan sát. Cho dù trong lòng của hắn có chút chuẩn bị, nhưng bên trong có hơn 10 khối linh thạch bậc trung, cùng 7-8 loại nguyên liệu vật liệu làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Bỗng nhiên, Hàng Lâm lộ ra vẻ mặt vui mừng, hướng về phía Nam Cung Bình vội vàng hỏi, "Không biết tiền bối có nguyên ngọc hay không, có thể cấp thêm cho chẳng báo vài khối không?" nghe được lời này của hàng lập trong mắt nữ tử hiện lên một ít nghi ngờ nhưng cũng không hề nói một tiếng liền tìm kiếm trên người trong chốc lát ném ra vài khối ngọc thạch màu trắng hàng lập vui mừng cực kỳ tiếp lấy như vậy vật liệu để hắn chữa trị truyền tống trận cũng đã không cần quay về bổ môn để tìm kiếm rồi còn có chuyện gì nữa không nếu không có việc gì nữa ta đi trước đây nam cung bình lạnh lùng nhìn những hành động của hàng lập không có chút biểu tình nào nói à không không có sự tình gì phải phiền toái đến tiền bối nữa hàng lập thần sắc không đổi lắc đầu nói Nghe xong lời này, Nam Cung Bình hừ một tiếng, lập tức xoay người hướng bên ngoài động đi ra. Nhưng khi đi đến cửa động thì quay đầu lại bình tĩnh nói Hàng Lập, ngươi lựa chọn như vậy ta thật sự không biết là người ngu ngốc hay là thông minh đây? Nói xong, liền tự trong tay áo bay ra một thanh bảo kiếm, thân hình khẽ nhoán lên liền đứng lên bảo kiếm. Nhưng lúc này ở phía sau lại truyền đến một câu của Hàng Lập tiền bối, có thể thay ta hỏi thăm Nam Cung uyển một tiếng được không? Nghe xong lời này, Nam Cung Bình khẽ run mình nhưng cũng không hề nói một lời nào, lập tức hóa thành một đạo bạch quang hướng bầu trời bên ngoài cửa động mà bay đi, cũng không biết là có đáp ứng hay không. Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập chỉ cười khổ vài tiếng, sờ sờ cái mũi của mình, rồi đặt mông ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn động khẩu lại bắt đầu xuất thần suy nghĩ. Hắn cho đến giờ vẫn không rõ, một thân tu vi của mình lại như thế nào bị nữ tử này hút lấy chứ. Công pháp này của Yểm Ngược Tông chẳng lẽ lại bá đạo như vậy, so với huyết tế của Hắc Sát giáo càng thêm quỷ dị hơn. Chẳng qua hàng lập lại cho rằng công pháp này khẳng định bị hạn chế, cũng biết khiếm khuyết rất nhiều, nếu không tu sĩ uểm ngược tông đã sớm bị tu tiên giới tập trung tiêu diệt rồi. Phán đoán này của hàng lập cũng đã đúng được vài phần. Nam Cung Uyển lần này hút lấy chân nguyên của hắn có thể nói là hoàn toàn trùng hợp. Nữ tử này sau khi thi triển bí thuật thì chân nguyên trên người cũng đã sớm tiêu hao vô cùng, nếu không có điều gì ngoại ý muốn thì tu vi sẽ bị giảm mạnh, tuy còn có thể duy trì trình độ kết đăng kỳ nhưng khẳng định phải tổn thất hơn 10 năm khổ tu mới có thể khôi phục hơn nữa ngay khi bí thuật sắp mất đi công hiệu, lại nghĩ đến chính mình lại rơi vào tay của hai gã ma đạo kia, liền cắn răng phát động công pháp luân hồi chân quyết. thần thông này khi thi triển chỉ cần có ngoại nhân dùng linh lực tiến vào thân thể, tự nhiên sẽ bị chân nguyên xoắn ốc trong cơ thể tạo thành xoắn ốc mạnh mẽ mà hút lấy, liền hút sạch sẽ một thân tu vi của đối phương. nếu lúc trước nữ tử này không phải tỉnh dậy sớm liền dừng công pháp này lại, thì chỉ sợ tu vi của hằng lâm không phải chỉ còn lại như vậy đâu mà hoàn toàn bị hấp thu rồi. đương nhiên điều kiện sử dụng loại thần thông này cũng hà khắc vô cùng. Đầu tiên, nó yêu cầu người thi triển phải ở trong thời điểm hao tổn chân nguyên thật nhiều mới có thể thi triển được. Tiếp theo, nếu trong thời gian thi triển mà không có chân nguyên của người khác bổ sung vào trong cơ thể, thì người thi triển sẽ bị chân nguyên kìm nén tự bào mà chết. Có thể nói đây là một loại công pháp tự sát. Loại thần thông này tuy có thể hấp thụ chân nguyên của người khác, nhưng cũng chỉ có thể hấp thụ bộ phận bị hao tổn lúc trước mà thôi. Cũng không thể dùng nó để đề cao thêm một phần thu vi nào.